Tập 1 chương 43 Cô gái áo vàng Người nốt bậc tuyệt vọng nhìn Tạ Tinh Cuối cùng cũng không can tâm Mà gục xuống đất Hắn không ngờ Bản thân là một tam tầng tụng nguyên Lại chết dưới tay phẳng nhân Tạ Tinh không quan tâm đến người Đang nằm dưới đất Mà đi đến chỗ Tiểu Tiền Xem cái chân của y Quả nhiên là gãy sồi Trong lòng càng thêm vấn nộ Lúc này Cậu cũng không quan tâm đến hậu quả nữa Chỉ muốn giết chết Liêu chi tẩy Ngươi đừng có qua đây Hai người anh của ta đều là tinh sĩ Bố của ta là chủ của bảo khí khác Trong á cắt thành Nếu như người thả ta đi Ta có thể không tinh toán Liêu chi tẩy Thấy ta tinh đi đến Liền rụt sợ ta tinh cười nhẹ Lúc này còn nghĩ đến chuyện không tính toán sao Tên này đúng là tự cao tự đại Hừm Ta cần ngươi không tính toán sao Kẻ xác sửa những ngươi Mà sáng có ý nghĩ làm hại âu tỉnh Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Hậu quả của việc chạm vào nghịch lân Của xa xa ta đây Ta tinh rút Giao căm quân đội ra Từ từ đâm tới Đột nhiên lùi về phía sau cải bước Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi thình lình xuất hiện Cô là ai Ta tinh nhìn về phụ nữ Cô ta rất bình tĩnh Mặc bộ y phục màu vàng nhạt Xung màu thanh tú Chỉ nhìn thẳng vào Âu Tình Âu Tình lúc này rất lo sợ Nắm lấy tay Tạ Tinh Người phụ nữ không trở lại Tạ Tinh Chỉ nắm lấy tay của Âu Tình Rồi dùng lực Bắn Tạ Tinh vang xa mấy mét Cũng may không bị thương Tạ Tinh ngạc nhiên Đây là võ công gì Không lẽ là tiên pháp sao Cầu không hề chạm vào Mà vẫn có thể đánh cầu vang ra xa như vậy Tạ Tinh lo lắng, phát hiện người phụ nữ này đang nắm lấy tay Âu Tình, sang mặt không ngừng biến đổi Cuối cùng mở miệng nói trước Thiên Tinh Nguyên, trời ơi, đúng là Thiên Tinh Nguyên, quả nhiên có thật Tạ Tinh cũng không quan tâm đến người phụ nữ đang nghĩ gì, đi tới nắm lấy tay Âu Tình, cô muốn làm gì Tuy biết mình không phải là đối thủ của người này, nhưng cậu không cho phép bất kỳ ai làm Âu Tình bị thương Người phụ nữ áo vàng phản ứng lại nhìn ta tinh nói Cô ta là gì của ngươi? Ta tinh cảnh giác Có liên quan gì đến cô? Bọn ta hình như chưa từng đắc tội với cô Cô ta đột nhiên cười Người nghĩ chuyện gì cũng phải đắc tội với ta Thì ta mới có thể đến tìm ngươi sao? Người sáng này đã đắc tội với thằng mập này chưa? Sao hắn vẫn đến kiếm chuyện với ngươi? Người nghĩ giết hắn rồi Thì không có chuyện gì nữa sao? Nói cho người biết Trong vòng 4 tiếng nữa Chắc chắn sẽ có người đến đây tìm kiếm người ta tình cập thấy căng thẳng Cậu biết lời người này nói là thật Trong lòng rất mong Người phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi Để còn sát âu tình Rời đi khỏi ác cá thành Người muốn chạy sao Người chạy được 4 tiếng Chỉ cần họ muốn kiếm người Nhất định sẽ đuổi kịp Không tin người có thể thử Nhưng mà Ta có thể giúp ngươi Người phụ nữ nói xong nhìn Tạ Tinh Cô muốn cái gì Tạ Tinh nhìn người phụ nữ và nói Nói cho ta nghe Cô nương này là gì của ngươi Cô ta chỉ thẳng vào Âu Tình Cô ấy Tạ Tinh đột nhiên không biết Phải trả lời thế nào Trong lòng cậu đã xem cô là một nửa của mình Nhưng Âu Tình nghĩ gì Thì không thể biết được Vì hiện tại cô đang mất ký ức Nếu như cô nhớ lại, liệu có sống như năm đó, từ chối cậu không? Thấy tạ tinh trần chờ người phụ nữ áo vàng nói tiếp Người không cần phải nghĩ nhiều, người và cô ta cách nhau quá lớn Cô ta là thiên tinh nguyên, tương lai vô hạn, còn người chỉ là một tên phế vật Vốn người phụ nữ không nói, cậu còn có chút do sự Nhưng cô ta đã nói ra, cậu lập tức đáp trả Âu Tình là người yêu thương nhất của ta Ta đã thể sẽ chăm sóc cô ấy cả đời Không liên quan gì đến cô Cô đi đi <cười> Chăm sóc cả đời sao Chỉ chăm sóc một ngày Người còn không thể Còn nói là một đời Người có năng lực đó sao Cô ta tên là Âu Tình hả Nói cho người nghe Nếu như hôm nay ta không xuất hiện Thì hai người chết chắc Người nghĩ một phạm nhân như người Có thể bảo vệ một mỹ nữ như cô ta sao <cười> Không biết tự lượng sức mình Người phụ nữ mặc y phục vàng nói Tuy trong lòng rất khó chịu Nhưng tạo tình vẫn phải nói Ta không biết từ lượng sức mình Cũng không liên quan gì đến cô Nếu không phải là đánh không lại cô Thì từ nãy cậu đã quăng cô ta ra khỏi cửa rồi Làm chậm chê thời gian chạy trốn thì không nói Lại còn liên tục chọc tức cậu nữa Đương nhiên là có liên quan Vì ta muốn nhận cô ta làm đồ đệ sau này sẽ không còn quan hệ gì với người nữa người phụ nữ cao ngạo nói ha ha ta tình không tức mà chỉ cười ép người ta làm đệ tử mà lại còn không hách như vậy không lẽ ta đây không có thực lực sao sẽ có một ngày ta tình cho mấy người tu luyện không hách viết được cái gì gọi là Cường giả thực sự người có cường cũng Cũng vô dụng thôi Âu tình hoang mang Nhìn là biết ngay đã mất đi ký ức Chỉ có ta mới có thể giúp được cô ta mà thôi Người phụ nữ nói tiếp ta tình ngạc nhiên nói Cô, cô có thể giúp Âu tình khôi phục ký ức sao Đương nhiên Tiếp này đối với ta rất đơn giản Người phụ nữ áo phàng cười Nhưng cô ta không nói ra Chỉ cần xác tình tinh hồn Ký ức có thể từ từ khôi phục Hơn nữa, giác tình đối với Âu Tình mà nói là chuyện rất đơn giản Vì cô ta có thiên tinh nguyên Ta tỉnh chừng chờ, nay giờ đã lăng phí nhiều thời gian Làm cơ hội chạy trốn càng ít Hơn nữa, tiểu tiền đã bị thương Nếu như người phụ nữ này có thể giúp được Âu Tình Thì đây là cơ xuyên của cô ấy Nếu cô ấy tiếp tục theo cậu, không biết bao giờ mới có thể hồi phục Âu tình hình như hiểu được tạ tinh Chỉ nắm chặt tay cậu Không ngừng lắc lắc Nước mắt chảy ra Cô không muốn rời xa tạ tinh Người phụ nữ theo Âu tình so sử dàng nói Hắn đã tự sức hòa và thân Nếu như người theo hắn Thì cũng chỉ liên lụy hắn mà thôi Nếu người theo ta Mai mốt khôi phục ký ức Có thể học thêm bản lĩnh Rồi về bảo vệ hắn Nói xong chỉ thẳng vào tạ tinh Tạ Tinh nói Không cần biết cô là ai Nhưng không được gạt Âu tỉnh Người phụ nữ trả lời Người nghĩ rằng Lời của ta có thể gạt được Âu tỉnh sao Người nên theo ta rời khỏi Chỉ cần người đồng ý Khi người khục phục lại ký ức Có thể đến tìm hắn Thậm chí bây giờ Ta có thể ra tay giúp hắn thoát khỏi Kiếp nạn này Hơn nữa Còn phải nắm bắt thời gian tu luyện nhanh chóng mà còn về tìm hắn nữa Người phụ nữ nói với Âu Tình Cô ta biết chắc Tạ Tình không thể tu luyện Trong lòng thầm nghĩ Một khi Âu Tình tu luyện đủ cao Thì sẽ không còn nghĩ đến một người thường như Tạ Tình nữa Tạ Tình nhìn Âu tỉnh nắm lấy tay cô Lòng nghĩ người phụ nữ này Anh sẽ bắt Âu tỉnh đi Nhưng mà lúc trước Âu tỉnh không có tình nguyên Không lẽ nữ trưởng lão chắc thì sai sao Ta không biết người là ai Có phải người đằng gạt âu tỉnh không Tạ tinh tuy có chút động lòng Nhưng lại không can tâm Thực lực không bằng người ta Thì không biết phải làm sao Ha ha Người phụ nữ mặc áo vàng Hình như giận rồi nói Người nghĩ bái ta làm sư phụ rất là đơn giản sao Dương dung ta Chưa từng thu nạp địa tử bình thường Chỉ có Thánh Tình Nguyên, Sị Tình Nguyên ta mới động lòng Còn nếu là Thuẩn Tình Nguyên ta cũng không thèm thu nhận đâu Chương 44 Thiên Tử Cốc Quảng Sự Ta tin nhìn người phụ nữ mặc y phục vàng này Nghĩ nàng ta đang nói thật Tuy không biết Sương Sùng là ai Nhưng sau này có thể hỏi Sau này ta làm sao tìm được Âu Tình đây Người phụ nữ áo vàng tùy xem thưởng Tạ Tinh Nhưng vẫn trả lời Người tu luyện đến Tinh Tông Sau đó sẽ có cơ hội tìm cô ấy Còn nữa cô ta họ gì Tạ Tinh chỉ nói một chữ mạc Vừa nói xong Người phụ nữ đưa tay lên Âu Tình tự động từ chỗ Tạ Tinh Bay lên không chung Tạ Tinh không kịp phản ứng Nể mặt đệ tử ta Chuyện này ta giúp người giải quyết Trên không chung Người phụ nữ vừa xứt lời Liền có mây đảo ánh sáng đỏ xẹt ngang Liệu trí tẩy Và hai người nô bộc Cũng theo đó biến mất Sau này ta phải đi đâu tìm ấu tình đây Tạ tình chạy ra cửa hỏi Không ở chân trời Thì ở góc biển Thanh âm xa dần Rồi mất hẳn Tạ tình phân nộ Xem ra Ý của cô ta là sau này không cần phải đến tìm ấu tỉnh nữa À Tinh ca Chân của đệ khỏi rồi Cô ta thật là lợi hại Chỉ phát ra một luồng ánh sáng màu trắng Thì chân của đệ đã khỏi hẳn Tiểu Tiền đứng dậy Kinh ngạc nói Hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Tạ Tinh Đang chằm chằm nhìn về hướng người phụ nữ vừa bay đi Tạ Tinh quay lại nói với Tiểu Tiền Tiểu Tiền chúng ta đi thôi Đi tham gia thiên tử cốc hoạt sự Ở đây chỉ chừng một ngày nữa Sẽ có người tìm đến đó Tạ tinh nắm chặt nắm đấm Mong tay đâm vào thịt Thực lực Thực lực Âu tỉnh Sẽ có một ngày Anh quang minh trinh đại Đêm bên em Đến chỗ bao xanh Số người báo xanh không phải là nhiều Nhưng cũng không hề ít Không đúng đúc như tạ tinh tưởng tượng Nói sẽ nghe thì là hoạt sự Nhưng thực chất là tập vụ Tuy bây giờ có nhiều người muốn đến các môn phái Nhưng mà với chức tập vụ thì họ không có hung thú Ly Khai đã đến, thấy Tiểu Tiện và Tạ Tinh liền đi qua chào hỏi Báo cho Tạ Tinh biết rằng tỉ thí phải mất mất 2 ngày Nhưng vì người ít nên chỉ cần 1 ngày hôm nay là đủ thôi Tạ Tinh đương nhiên cảm thấy càng nhiều người càng tốt Tốt nhất là bây giờ gia nhập thiên tử cốc Làm cho lưu cơ không có cách nào tìm ra mình Bao danh chỉ có 200 người Thiên tử cốc tỷ thí rất đơn giản Không có kỹ thuật chỉ cần đánh thăng là được Không chia đội chỉ cần lên lôi đài Đánh bại 2 người là được gia nhập thiên tử cốc ngoại môn Nhưng chỉ cần thua một trận là đánh mất luôn cơ hội Ta tình nhìn lướt qua đa phần là phạm nhân, rất ít người tu luyện Nhưng người tu luyện cũng chỉ là những người mới tu luyện được hai tầng Với thân thủ của Ta Tinh, đánh thắng hai người là chuyện vô cùng đơn giản thành công gia nhập Thiên Tử Cốc ly khai và Trình Tiểu Tiền thường xuyên đi giết hung thú cũng dễ dàng đánh bại được hai người Cả ba đều rất may mắn, không gặp phải tụng nguyên tu luyện giả Ba người tiên vào thiên tử cốc Sau đó cũng không sợi đi Thiên tử cốc làm việc rất hiệu quả Chỉ cần một ngày Đã chiêu mộ đủ 50 người Như người vụ trách đưa đến Một con tàu bay Chờ 50 người rời khỏi A Cát Thành Và lúc này A Cát Thành đã bắt đầu có người Truy tìm người siết liêu trích tẩy Nhưng ta tinh Giờ đã không còn liên quan Bởi vì cậu đang ngồi tàu Đến thiên tử cốc rồi Tạ Tinh đột nhiên suy nghĩ Cậu đã cho Âu Tình ăn Một viên tiên tủy đan Không lẽ viên tiên tủy đan này Có liên quan đến việc Ông xưng Âu Tình có thiên tinh nguyên nghĩ đến đây Đột nhiên hưng phấn Nếu là nhờ vào tiên tủy đan Thì có phải cậu cũng sẽ có thể Có thiên tinh nguyên không Tạ tình cười to Xem ra cậu gặp may rồi Nhưng nếu như để lộ chuyện này Cho người khác biết Thì chắc chắn Cậu sẽ chết không toàn thay Chuyện xảy ra sau khi Âu Tình ăn xong tiên tùy đơn Tà Tình vẫn còn nhớ Giờ nếu có thay đổi lớn Thì sẽ có nhiều người nghi ngờ Nhưng một khi đang nghi ngờ Thì sẽ phát hiện cậu có thiên tinh nguyên Liên hệ đến việc lúc trước Cậu không có tiên tinh nguyên Thì cũng có thể phần nào phán đoán ra được Tiên tủy đơn nhất định phải ăn thử Nhưng lại không thể để người khác biết tình nguyên của mình bị biến đổi Tạ tình vẫn đang suy nghĩ Thì tộc bay đã đến thiên tử cốc Sau đó mà chuyện rất đơn giản Tuy là thiên tử cốc tuyển họ vào Nhưng chỉ đưa họ đến đây rồi không biết đi đâu Thế vậy lập tức có người thất vọng Nhưng tạ tình cũng thấy rất bình thường Tuyển dùng một đám tạp sịch Mà cũng cần phải có nghi lễ sao Người sắp xếp chỗ cho họ là một người già khoảng 60 tuổi Ta tin xem người này cũng là tu luyện già Nhưng chỉ có tụ nguyên 5 tầng mà thôi Bây giờ các ngươi là ngoại môn quản sự của thiên tử cốc Do ta quản lý, ta tên là Thẩm Quang Vinh Ta nghĩ lúc các người tới thì cũng đã biết Mỗi tháng được trả 100 lượng vàng Nhưng không thể tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến thiên tử cốc Người đó nói Tà Tinh chỉ cảm thấy mắc cười Một đám ngoại môn quản sự Lại có thể biết thông tin bí mật gì chứ Bây giờ có 50 người phân ra bộ phận nhà bếp Có 20 người Bộ phận khoáng thạch 15 người Bộ phận quét sọn 13 người Còn 2 người là bộ phận thảo sược Phong Vinh nói xong Ở dưới đã có rất nhiều người thất vọng Tưởng sẽ được học hỏi tu luyện Bây giờ được mơ đến chuyện học hỏi nữa Cơ bản Chỉ là đống tạp sịch mà thôi Duy chỉ có hai người vui vẻ Vì được phân vào bộ phần thọc sược Viết đầu tương lai Có thể trở thành dược sư Một dược sư nhị phẩm Còn cao quý hơn một nhị tinh tu luyện giả Có thể chế luyện đan dược cấp 5 trở xuống Được gọi là dược sư Chia thành 1 đến 5 phẩm Luyện dược sư Nếu có thể luyện ra cấp 6 đến cấp 8 Thì có thể gọi là đan phương Chỉ cần luyện được trên cấp 8 Thì có thể gọi là dược thần Nhưng mà luyện dược rất khó Đừng nói là từ cấp 8 trở lên Nếu như trong môn phái Có một ngũ phẩm luyện dược sư Đã là một môn phái lớn Nếu như có từ lục phẩm luyện dược sư Thì có thể gọi là một môn phái siêu cấp Nghe nói là sẽ có hai người quản sư thảo dược Mọi người đều động lòng Lao đầu quang vinh Nhìn phản ứng của mọi người Âm thầm cởi nhạt Còn họ lại còn mơ tưởng được nhận vào Để học luyện dược sao Ta Thinh biết Làm gì có chuyện đơn giản như thế Nhưng cũng muốn đến bộ phận thảo dược cầu không có mục đích gì khác Chỉ vì ở đó chỉ có hai người Nếu như mọc da có thay đổi Sau khi ăn tiên tủy đơn Cũng sẽ ít bị chú ý hơn Với lại Cậu còn có một bộ đơn điển Đi vườn dược thảo Có thể biết được nhiều linh dược Nhưng mà 50 người này ai cũng muốn đến vượt thảo sược Tỉ lệ dành cho mình cũng chỉ có 1 trên 25 Ta tinh không tin vận khí của mình lại tốt đến thế